Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không đợi đối phương lấy lại tinh thần, đoàn úy kỳ đã xoay người rời phòng. Nhìn đối phương cao ngạo rời đi, làng tiêu nhiên lâm vào trầm bi. Rất cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đoàn úy kỳ không muốn tùy ý, đoán cách bạn gái mình làm người. Anh cũng bắt buộc mình không thể chỉ dựa vào những bức ảnh chụp của Kim Mặt Lị mà lại không tin Tiểu Vũ. huống hồ hôm nay anh đã tự đến khách sạn Hoàng Đình bắt bẻ thông dâm. À, phải nói là đi điều tra nhưng kết quả cũng không phải như anh tưởng tượng tiểu vũ không có ở đó cho nên có lẽ đều là hiểu lầm mà thôi nhưng cho dù là như thế này chóng óc anh đã không ngừng đoán về quan hệ giữa làng tiêu nhiên và tiểu vũ không biết có phải là hệ thống bảo vệ của làng giao quá tốt hay không hay là làng tiêu nhiên cố ý giấu giếm anh chỉ có thể điều tra được những số tiền tiểu vũ nhận được thông qua ngân hàng đều đến từ lăng thị Chưa lần đó ra, anh cũng không cho được tin tức nào khác. Khi anh chạy về từ khách sạn Hoàng Đình, phát hiện tiểu vũ đã trở lại ngân hàng, hai người còn chưa nói chuyện với nhau, người phụ trách của tập đoàn Viễn thông lại đến tìm anh nói chuyện, ký hợp đồng mới. Cho đến khi Taka, Hà Duyệt Vũ cũng không nhắc tới Lăng Tiêu Nhiên. Điều này làm cho anh càng thêm bất an. Vào đêm, cô từ trong phòng tắm đi ra, cười meo meo đi đến bên người anh. Úi kỳ, suy nghĩ cái gì mà xuất thần vậy? Quý kỳ mặc một bộ đồ màu đen thâm trầm nhìn một cái. Bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên vai cô, gượng ép cười một chút. Không nghĩ gì, em tắm xong rồi sao? Ừ, cô gật đầu, sau đó dùng chiếc khăn tắm màu trắng lau khô đầu. Hôm nay nhiều việc quá nha. Vốn đang muốn tắm thêm chút nữa, nhưng lại sợ anh chờ lâu, cho nên đi ra sớm. Anh biết không, cần để em phát hiện một sữa tắm tốt lắm nên mới mua về, không ngờ nó lại... Buổi sáng hôm nay em xin phép đi đâu? Anh đột nhiên chen vào làm hỏi duyệt vũ nào nào. Em không phải nói cho anh biết rồi sao? Mai Di bị bệnh, em đi bệnh viện xem gì. À, anh lạnh lùng nhíu mày. Chính là Mai Di mà em đề cập với anh. Đúng vậy. Cô đơn thuần gật gật đầu. Nhưng lúc em tới thì Di đã ngủ cho nên không có quấy nhiễu gì. Em quyết định chờ đến cuối tuần cùng anh đi bởi vì em thích anh cho nên em tin tưởng Mai Di cũng nhất định thích anh. Chỉ cần nghĩ có thể đưa anh đi gặp người nhà Cô bắt đầu vui vẻ lên Vừa sợ ba cái ca ca sẽ làm khó dễ cho anh Vừa lo anh không chịu nổi Vậy sau khi thăm Mai Di xong Thì em làm gì Cuối cùng anh vẫn là nhịn không được Hỏi ra nghi vấn từ đáy lòng mình À Chuyện này nói đến rất dài Hôm nay vốn muốn vụ trộm nhìn Mai Di Nhưng không nghĩ tới nửa đường lại gặp đại ca của em Anh cũng không biết anh ấy bá đạo bao nhiêu đâu Đột nhiên kéo người em ra khỏi bệnh viện Làm cổ tay người em đau muốn chết Đại ca Lại là đại ca Đoàn úy kỳ có chút tức giận nhìn cô Nữ nhân này tại sao cứ nói dối trước mặt anh chứ Nói đến đại cao của em Bà ngày cũng chưa nói hết Tốt lắm Đoàn úy kỳ đột nhiên quát lớn Làm Hà duyệt vũ hoảng sợ Úy kỳ Cô khó hiểu nhìn anh Cũng ngừng lau tóc Anh làm sao vậy Anh lạnh lùng nhìn cô Không có gì Đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc. Nói xong không cho cô cơ hội nói chuyện, xoay người, nằm trên giường nhắm lại hai mắt. Họa Duyệt Vũ chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, anh trước kia cũng chưa từng dùng thái độ này đối với cô. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Được rồi, ngủ ngon. Cô đáng thương chu chu miệng lên. Ngày hôm sau hai người trước sau như một đi vào ngân hàng. Nhưng dù Hà Duyệt Vũ ngu ngốc đến mấy, cũng phát hiện bạn trai mình có điểm kỳ lạ. Bởi vì từ sáng đến giờ, khuôn mặt anh cứ âm trầm khó chịu như vậy, giống như có cửu án rất lớn, rất lớn. Nhưng tại sao cô suy nghĩ đến mấy, cũng không biết mình làm gì sai là sao chứ? Hà Tiểu Thư, đúng lúc này, Phong Dục lấy một phần văn kiện giao cho cô. Đây là hợp đồng chúng em chuẩn bị ký cùng lăng thị tập đoàn. Phiền cô photo ra thành 5 bản, đưa vào phòng tổng giám đốc. Lăng thị tập đoàn Cô vội vàng tiếp nhận văn kiện Được, tôi đã biết Nhìn thấy đối phương rời đi Cô nhanh chóng triển khai văn kiện Nhìn tư liệu phía trên Lăng thị tập đoàn này quả nhiên là công ty nhà cô Không nghĩ tối lăng thị cũng hợp tác Cùng cầm phong ngân hàng Làm cô có chút ngoài ý muốn Chỉ là... <cười> từ nhỏ đến lớn Ba vị thiếu gia nhà cô cũng nuôi cô như một con sâu gạo Chỉ sợ ba đại nhằm nam nhân kia Nằm mơ cũng không ngờ Có một ngày văn kiện của bạn họ là qua tay em cô đi. Chuẩn bị văn kiện thật tốt xong, cô đi vào văn phòng tổng giám đốc. Anh đang ngồi phía sau máy tính, nhìn thấy cô vào, sắc mặt cũng không tốt hơn là mấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.